115. Sự cám dỗ. Một nai ngựa giỏi không ném đi những sợi dây cương nếu con ngựa không dừng ngay lập tức. Thay vào đó, y kéo cho đến khi con ngựa dừng lại. Cùng thế ấy, bạn thường trực chiến đấu chống lại tật quá và ham muốn xấu của mình. Khi làm thế, bạn sẽ đánh bại chúng và chúng sẽ không chế ngự được bạn. đừng ham muốn một cái gì quá nhiều đến mức bạn không thể chịu đựng nổi khi thiếu nó. Bất cứ ai đều có sức mạnh để phá vỡ bất cứ th tật quật xấu nào. Mọi người nhắc tôi nhớ đến một con ngựa được thắng yên cương sẵn sàng cày cánh đồng. Bạn phải làm việc trong cuộc đời này bất kể bạn muốn hay không, nhưng một số người tập trung trên công việc bất chất và một số người trên sự tăng trưởng tâm linh. Kẻ phạm những tội lỗi về thể xác như tật háo ăn, sai xỉn, ham muốn xác thịt hay giận dữ, có thể thấy chúng và loại trừ chúng nếu ý chọn mà thấy. Những kẻ phạm tội lỗi về tinh thần, đạo đức như kiêu mạn hay giàu quá mức, không thể luôn luôn chi giác những tội lỗi và cám dỗ này với đôi mắt mình.